Khách quý đại biểu Tây phương ngũ quốc cùng những luyện đan sư nổi danh còn lại ở tích thành sẽ xuất hiện. Đến lúc đó Hoàng thượng cũng sẽ đúng hẹn đem tử vân hút từ trong quốc khố ra, tặng cho cô nương. Thân cậu cười hít mắt tuyên bố tin tức tốt. Tảng đá lớn trong lòng đề thiện thượng và chu chu thả xuống hơn phân nửa. Chỉ cần tử vân hút này tới tay, nhiệm vụ đến tích quốc lần này của bọn họ đã hoàn thành.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 Quyết sách của Liên minh ngụ quốc sẽ không tham dự. Đại biểu ngụ quốc nghe lời này, người người đều thở phào nhẹ nhòm, thuật luyện đan của Chu Chu Cao Minh, nhưng từ đầu đến cuối cũng không xuất thân Tây Phương ngụ quốc, để cho một người ngoài tiến vào hội trưởng lão của Liên minh ngụ quốc khoa chân múa tay. Trong lòng bọn họ đều có chút không thoải mái. Hơn nữa nàng nhỏ tuổi như vậy lại không có tu vi, vạn nhất có người lợi dụng bức bách nàng tới làm loạn.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 Cũng không đáng để bọn họ nịnh nọt ăn nói khép nếp. Phùng tiên cao thầm giận, vẻ mặt không thay đổi nói. Ta có một biện pháp có thể làm cho nha đầu kia tự chui đầu vào lưới. Không kinh động đến những người khác trong tích thành. ngươi có biện pháp gì thì mau nói. Từ đồ A Tam kia vội kêu lên. Tiểu nha đầu kia thì chúng ta không tiện công khai xuống tay. Nhưng theo ta quan sát.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 Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nàng cố gắng bắt buộc mình phải tỉnh táo lại, mấy người doãn tử trương đi dến đấu pháp đường, hôm nay nàng không định đi ra ngoài, thân cậu cũng đi đến chỗ sư phụ hán trịnh kiến huy, đợi nàng tìm được người rồi chạy đến đấu pháp đường, chỉ sợ tất cả đều đã muộn. nàng cúi đầu nhìn tiểu trư cũng đang phiền não bất an giống nàng, nàng phải chạy tới ngay lập tức, chuyện được phát tại trang web.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 Sau đó thả tiểu chư ra Ôm nó vào trong ngực Thấp giọng nói nhờ ngươi đấy trịnh kiến Huy đang nói chuyện cùng đệ tử thân cầu trong động phủ Bỗng nhiên nhớn mày Chợt đứng lên đi ra khỏi động phủ Nhìn về phía tích thành Thân cầu nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của sư phụ Vội hỏi Sư tôn Đã xảy ra chuyện gì Bên tích thành Đã xảy ra chuyện lớn Cùng lúc đó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 Hiện tại Hồng Bàn cũng mới chỉ là Nguyên Anh Sơ Kỳ, Tu Sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ thì cả Tây Phương Ngụ Quốc cũng mới có 3 người. Một người trong đó là Lão Tổ trong tông môn bọn họ. Hai người khác thuộc Phái Ẩn Hàng và Phái Điểm Hâm. Hai Phái này cũng là nhất lưu tông môn của Tây Phương Ngụ Quốc, tích thành là địa bàn của Phái Kim Vanh.